tu tập theo đạo giải thoát. Việc thực hành quán chiếu này giúp cho chúng ta thay đổi thái độ nhận thức chủ quan, phiến diện, rập khuôn, phỏng đoán, do tích lũy một số kiến thức vây mượn khô cứng. Quán niệm chính là soi chiếu thân tâm mình và hoàn cảnh đang diễn ra, ngay nơi sự sống đương tại nếu quán chiếu thâm sâu sẽ giúp ta thấy rõ tấm tướng thể dụng của vạn pháp trong chuỗi vận hành tương giao tất yếu phá vỡ thói quen nhận định sai lầm về một cái ta hiện hữu riêng biệt thực chất vạn pháp ẩn tàng hay biểu hiện là tùy thuộc vào hành vi tạo tác của mỗi chúng sinh mà hình thành tiến trình nhân duyên quả tương ứng trong bát nhã tâm kinh Đức Thế Tôn đã dạy về pháp quán chiếu thâm sâu mà một vị hành giả cần phải thông hiểu. Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 trang 246. Tự tại có nghĩa là tự do, là giải thoát, không chối bỏ loại trừ hay vướng mắt sở hữu. Quán là nhìn sâu vào hiện thực, không khởi tâm chọn lựa, nắm bắt, thêm bớt theo ý tưởng chủ quan cá nhân. Quán chiếu cũng không phải ngồi một chỗ liêm diêm đôi mắt để liên tưởng, vẽ vời, cắt sén hiện thực theo ý diem đoi mat đe lien tuong ve voi cat xén hien thuc theo y đo tham vọng của bản ngã. Hoặc đợi đến khi gặp phải sự cố xảy ra Rồi mới bắt đầu tìm cách thực hiện Mà quán chiếu Chính là buông xuống các ý niệm lăng xăng Tìm cầu Giúp cho tâm rỗng lặng trong sáng Quán tự tại Thực chất là hiện trạng các pháp đang diễn ra như thế nào Ta rõ biết y như thế đó Mà cụ thể là ngay trong khi đi đứng Ăn uống, nói năng, làm việc, vân vân Đều rõ biết Nhờ quán chiếu sâu sắc nên ta luôn được tự chủ và thanh thơi. Trong kinh niệm xứ, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tịnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tịnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời sống quán Pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời Trung bộ 1 trang 132 quản chiếu về thân thể cảm Thọ tâm ý và đối tượng của tâm ý với sự nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, không có nghĩa là tạo ra chủ thể và đối tượng tách biệt nhau, mà chỉ đơn thuần rõ biết trọn vẹn trên hiện thực ấy. Quán thân trên thân, nghĩa là trên cơ thể ta nóng lạnh, mềm cứng, hơi thở vào và hơi thở ra, ngắn dài như thế nào, thì bạn nhận biết y như thế đó, chứ không uống nắng, điều khiển theo ý tưởng chủ quan của mình. Quán cảm thọ, quán tâm hành và vạn pháp cũng như vậy, nếu bạn thực sự không bị thói quen phân biệt thêm bớt và định đoạt theo lập trình của bản ngã thì trí tuệ ba la mật tức thời hiện hữu soi chiếu toàn bộ tiến trình động dụng tương tác của sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn là vô thường khổ và vô ngã bồ tát quán tự tại soi thấy năm uẩn đều không nhờ đó mà được tự do, giải thoát và vượt qua mọi khổ ách. Sắc thân có mặt là do nhiều yếu tố kết hợp lại hình thành và nó luôn luôn biến chuyển không ngừng. Những cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức cũng vậy. Không có tự thể riêng biệt cố định, chúng chỉ nương vào nhau mà hiện khởi. Sự sinh diệt, đổi thay là quy luật tất yếu muôn thuở của cuộc sống. Bạn không thể nắm giữ lại cái gì cho riêng mình và cũng không có cái gì tồn tại lâu dài cho bạn nắm bắt. Nếu bạn quán chiếu được như thế, thì bóng dáng của phiền não tham sân si không có cơ hội sinh khởi. Bạn dễ dàng vượt thoát mọi khổ đau, trói buộc, sống an nhiên tự tại giữa cuộc đời. Và sự thành đạt này chính là hành trạng tự lợi, lợi tha của một vị Bồ Tát đích thực trong cuộc đời. Bồ-Tát Quán Tự Tài là một cách dịch khác của Bồ-Tát Quán Thế Âm. Một trong những ý nghĩa thâm sâu của Đức Quán Thế Âm là thực hành hành lắng nghe viên mãn. Trong cái nghe chỉ là lắng nghe, không phản ứng thêm thắt chọn lựa. Nhờ vậy, Ngài vượt thoát mọi khổ đau, ách nạn, tình thương yêu tỏa khắp đến mọi loài. Chúng ta cũng có thể làm được như thế, Nếu ta biết sống có chánh niềm tỉnh thức trong mỗi giây phút vì điều kiện để thành tựu một vị Bồ-Tát thì phải có chất liệu của niềm, định và tuệ. Quán Thế Âm là lắng nghe âm thanh của thế gian, thấy biết rõ ràng về mọi động dụng giấy khởi từ thân tâm và hiện cảnh đương tại, khi tâm ta dừng lại không vướng kẹt vào đâu thì tự động bạn sẽ nghe rõ những tiếng thì thầm lao sao xảy ra trong tự tâm mình. Âm thanh vọng động ấy chính là những chúng sinh đang bị giam hảm trong vùng tối tâm khổ não. Chỉ có quán thế âm, chánh niệm tỉnh giác mới có thể thấu hiểu và cứu độ chúng sinh, vọng tưởng, từ chốn mê lầm trở về bến giác an vui. Đây là vấn đề trọng yếu, một người học đạo cần phải thực nghiệm và thường trực quán chiếu, Để thấy ra được tự tính màu nhiệm này Và nếu ta thường quán niệm được như thế Thì đến khi nghe một ai đó nói ra Dù câu nói ấy chứa đựng sự trách móc, bực bội Hoặc khen ngợi, ca tụng Thì với năng lượng chánh niệm hùng hậu Sẽ giúp ta giữ được thái độ trầm tỉnh và sáng suốt Để lắng nghe trọn vẹn những điều người kia nói Nếu bạn nôn nóng, thiếu sự đình tĩnh và thiếu lòng khám nhẫn thì không thể nào lắng nghe hết những tâm tư uẩn khúc của người muốn nói. Người trầm tỉnh sáng suốt thì biết quan sát khách quan mọi sự vật theo bản chất tự nhiên, sẽ không vội vàng phản ứng một cách vô thức vì họ biết rằng bất cứ điều gì xảy ra đều có nguyên nhân và điều kiện của nó theo quy trình vận hành tự nhiên của nhân quả. Ngay cả khi bạn cố gắng nỗ lực tu hành với tham vọng, loại bỏ phiền não, khổ đau để sớm đạt đến lý tưởng an lạc giải thoát, cũng chứng tỏ rằng bạn thiếu kiên nhẫn trong quá trình quán chiếu khách quan để thấy ra bản chất thực sự của chúng. Do đó, quán tự tại là trở về tròn vẹn với chính mình để khám phá cái thực tại đang là, chứ không phải mong cầu sở đắc ở tương lai. Thiết nghĩ Sống trên đời này, ai ai cũng mong muốn có được hạnh phúc an vui. Nhưng tiếc thay, đa phần con người thường bị dính mắc vào lời nói êm dịu, ngọt ngào. Và ngược lại, khó chịu chán ghét khi nghe ai đó nói những lời chua chát, nặng nề. Thái độ tiếp nhận chọn lựa như thế sẽ không mấy đem lại hạnh phúc an vui cho tự thân và cho cả người đang nói đành rằng tiếp chuyện với những người biết sử dụng ngôn từ hòa ái thân thương là cơ hội quý giá để cho mình học hỏi tiến bộ thêm hơn nhưng nếu ta chỉ ưa thích và dừng lại ở phạm vi ấy thì khổ đau sẽ nhiều hơn hạnh phúc bởi hiếm người có thể sử dụng được hoàn toàn những lời nói ái ngữ chân thật với nhau vì khi họ chưa giác ngộ giải thoát thì không thể nào tránh khỏi những vụng về sơ xuất trong mối quan hệ giao tiếp đó là lẽ đương nhiên chính bản thân ta đôi khi thiếu chánh niệm tỉnh thức cũng dễ phạm phải những hành xử thô tháo cộc lốc với bạn bè lối sớm vì vậy cho nên việc quán niệm lắng nghe là chất liệu tất yếu để xây đắp hạnh phúc gia đình và cộng đồng xã hội để khả năng lắng nghe có hiệu quả truyền thông tốt với mọi người xung quanh đòi hỏi bạn cần phải sống trong chánh niệm tỉnh thức Ai nói cách khác là khi bạn làm bất cứ việc gì đều phải có ý, có tứ theo như lời mẹ dạy. Tức là tâm bạn thường định tĩnh và sáng suốt trong mọi lúc mọi nơi. Nếu tâm trí trong suốt như một tấm gương thì sẽ tự động soi chiếu được mọi vấn đề diễn ra trong đời sống một cách trung thực, khách quan và chính xác. Lúc bây giờ, dù bất cứ nơi đâu, bạn cũng vẫn thông dông và tự tại làm tất cả mọi công việc. Nhưng tâm chẳng bám trụ dính mắt, như đôi bàn tay khéo léo không nắm giữ lại cái gì sau khi đã hoàn thành xong công việc. Đây cũng chính là sự tự do tự tại, hoàn toàn giải thoát của Bồ Tát Quán Tự Tại khi sống và an trú trong tuệ giác tánh không.